Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện đa tình kiếm khách vô tình kiếm Của tác giả Cổ Long Phần 9 Hồi năm Đêm trong gió tuyết Cạn thêm một chén rượu đầy Lý Tẩm Hoan lại gặp mình ho sặc sụa Vò tay lên ngực Họ Lý nói một mình bằng giọng nói thê lương tiểu Vân Thi âm Ta không trách các người Bất luận ai nói gì đi nữa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 các hạ rất là bình tĩnh vì thế cho nên thiên hạ đều mắc bẫy vẻ mặt lý tầm hoan hơi biến đổi thật thế sao quái nhân càng cười lớn ta không mắc bẫy như họ đâu chỉ vì ta biết thuốc độc đó không màu sắc mà cũng không mùi vị mũi dù con thính như mũi chó cũng không thể biết được. nhìn quái nhân một lúc khá lâu lý tầm hoan điềm đạm mỉm cười các hạ quả thật biết rõ như thế sao Quái nhân cười ha ha Tự nhiên là biết rõ chứ Thuộc độc chính là của ta mà Các hạ bị trúng độc hay không Nhìn qua là ta biết liền Lừa ai chứ lừa ta sao được Ha ha ha ha Về mặt của Lý tầm Hoan Tuy không lộ sự biến động rõ ràng Nhưng khóe mắt vành môi Có nhiều điều thay đổi Qua một lúc lâu họ Lý thở dài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 có một kẻ tùy tiện vô xỉ nhất là Lý Tầm Hoan nói là Diệu Lang Quân Hoa Phong quái nhân cười lớn chỉ hơi sai chút thôi vì thiên hạ gọi hắn ta là hắc tâm Diện Lang Quân con người ấy vô học bất tài cho đến việc hái hoa cũng không dám cản rỡ chỉ có điều dụ dỗ con gái nhà lành trộm tiền trộm sắc còn kể về việc hạ độc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 nhồi kín trong hầm mỗi ngày chỉ cho ăn một chén cơm trộn mỡ heo mà không cho ăn muối thì rồi cho người ấy đẹp như Phan An cũng sẽ biến thành một khối thịt ục à ục ịch Lý Tầm Hoan hỏi các hạ đã bị vợ chồng Tử Diện Nhị Lang hạ độc thú Trầm ngâm một lúc Hoa Phong lại cười vừa rồi Tử Diện Nhị Lang đã nói cho các hạ nghe nhiều chuyện bây giờ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 Vì sau khi trung đủ quý tử diện nhị lang làm lại cảm tình thật sự. Cho nên đợi khi ta đến thì hai người xuống lại để ta xuống, tiện ngay cặp giò, nhốt vào trong hầm, hành tội mười năm. Lý Tầm Hoan cau mặt. Thế sao Tường Vi lại không giết các hạ? Hoa Phong cười nhăn nhó. Giá mà ta hiểu được lòng dạ đàn bà, thì ta đâu có như thế này.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 Dấu ngựa xuôi về hướng Đông Nam Chọn lấy một khối tuyết tương đối giáo Lý Tầm Hoan ngồi xuống Móc ra trong lưng một cây Khắc hình người còn lỡ dở Hình người đã phát họa vòng ngoài Đôi mắt như đang nhìn sâu vào mắt của Lý Tầm Hoan Chui mày khóe mắt gượng nét cười uất Lý Tầm Hoan nở một đụng cười buồn Nàng ngó ta làm chi Ta là một con ma diệu Là một lãng tử vô tài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 gã đánh xe cắn chặt răng, cởi áo khoác ngoài lóc dựa cột thông, đặt lý tẩm hoan bồi xuống và cố nở một nụ cười hượng gã. Có lẽ thuốc giải trong mình hắn. some